Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trời quang! Trên trán anh toát ra toàn gân xanh, bộ ngực như có trống sôi sụp nhiệt khí hướng tới đỉnh đầu. Kỳ thật tính tỉnh anh cũng không tốt. Anh rất muốn nổi bão. Chẳng lẽ cô một chút cũng chưa phát hiện. hoa làn này anh không phải tùy tiện tặng. Đó là cô mới có đãi ngộ đặc biệt. Tôi cái gì? Sở tiểu tinh đạm thanh hỏi. Nhìn thấy lông mảy anh thật chặt, nhăn thành một hàng. Nghĩ cũng biết, anh nhất định là nhìn thấy cô không có hảo hảo đổi đãi hòa anh tặng. Kỳ thực, cô không phải không hiểu ân cần, mà là không muốn tiếp nhận anh. Cô cũng biết, anh giá thị trường tốt lắm, là phó tổng tài tập đoàn tài chính Long Thị, thắt lưng cuốn bạc triệu, lớn lên lại càng anh Tuấn tiêu sái, mị lực hắn bắn ra bốn phía, là nữ nhân vì gặp thấy cũng đều tim đập thỉnh thịt trước loại nam nhân này. Nam nhân... Nhưng trong lòng cô đã sớm có người khác, không hề có nửa phòng trống để lại cho anh. Giờ phút này cô thấy anh trên tay lại đang cầm một chậu hoa lan đến, sợ rằng lại đưa cho cô. Mà cô căn bản cũng không biết làm sao chiếu cố những thứ này, chịu trụng hoa lan, càng không muốn tiếp nhận tâm ý của anh. Trong lòng cô sợ, kháng cự, rồi lại không biết làm sao để biểu đạt ý nghĩ của mình. Không thể làm gì khác hơn là cải trang mang cái vẻ mặt lãnh đạm này, không để cho anh có không gian tưởng tượng. Em Hạo, lòng Kình Vũ nặn ra âm thanh, nội tâm vừa là thống khổ, vừa miễn cưỡng, nhưng anh thu lại cảm giác của mình, cuối cùng cũng không ở trước mặt cô bùng nổ, cũng không có đem thất vọng biểu lộ ra. Anh cho rằng nên kiểm điểm chính mình không đủ chu đáo, là anh không đúng, lúc tặng hoa nên thuận tiện sai người chỉ cho cô chăm sóc hoa chân quý này như thế nào. Bình thường người ngoài nghề sẽ không hiểu được hoa lan Sẽ không chiếu cố Chúng dĩ nhiên sẽ tự sinh, tự diệt Đến Anh đổi khách làm chủ Chân dài nhảy qua vào trong cửa Đá lên cửa sân Bàn tay to chế trụ cánh tay của cô Lôi kéo cô vào trong sân Anh... Anh muốn làm gì? Sở tiểu tình hoảng sợ Thoáng cái phản ứng không kịp Tâm loạn rừng rực Anh sẽ không phải vì cái thứ hoa lan khô héo Mà muốn đánh người chứ răng mặt xanh mét của anh kỳ lạ đáng sợ. Lòng kỉnh vũ đem cô kéo đến căn nhà lớn dưới mái hiên, đem hoa lan đặt ở bên cạnh cửa trước, phát huy cực độ kiên nhẫn nói: Em sẽ không trồng hoa, có đúng hay không? Tôi nói cho em, hoa lan phải nuôi ở dưới mái hiên râm mát, nếu cỏ trên chậu không cứng rắn, một tuần có chừng phải tưới nước hai lần. Em không cần lo lắng, cũng có thể không cần hiểu hao danh của nó. Chỉ cần hiểu thưởng thức cái đẹp của nó, nó chính là hoa kỳ, có thể duy trì ba tháng. Làm theo tôi nói, sang năm, nó lại có thể nở hoa. Sở tiểu tinh ngăn không được tim đập chạy như điên, thật lâu mới lấy lại được tinh thần. Cô ra vẻ điểm tĩnh, khép lại vẻ rối loạn, lãnh đạm nhìn anh, hỏi. Anh đây là đang ở trường học trị dạy à? Em nói chính là được. Lòng kỉnh vũ miễn cưỡng cười một tiếng. Tôi không cần hoa của anh, cô trực tiếp nói cho anh biết. Anh như điện giật, hai mắt dùng mình Anh lấy về đi, tôi Cô cơ hồ không nói được Bởi vì cặp mắt thâm thúy kia Đột nhiên lại chèn đầy sơ xác tiêu điều Cô ngửi được mùi nguy hiểm Tôi không nên, cô kiểm chế trong lòng đầy bất ổn Vẫn nói Lòng kỉnh vũ thật lâu không nói Không biết nên như thế nào Mới có thể không nể mặt đến Cô cự tuyệt rất rõ ràng Làm người khó chịu Đều là trong nhà, đừng có khách khí với tôi Hắn thay chính mình giải vây Anh, Sở Tiểu Tinh kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày nói không nên lời đến một chữ, "Cuối cùng anh là quan hệ thông gia, không sai, nhưng cái này coi là người trong nhà sao? Nhất định là cô biểu hiện không được đủ lãnh đạm, phải để cho anh biết đến cô không thu lý do mới được." "Tiến độ tiệc cưới của anh trai tôi làm đến đâu rồi?" Lăng Vũ Kình không để cho cô có cơ hội mở miệng cự tuyệt, mùi vị khó chịu đã nếm qua một lần, hai lần là đủ rồi tới một lần nữa là quá nhiều. Sở Tiểu Tinh thấy anh mang vẻ mặt làm bộ muốn trở về chuyện chính, không phải bộ dáng vô nghĩa, lời nói của cô phải nuốt trở về. Sẵn nãy đều an bài tốt lắm, ở tầng 20 khách sạn Lệ Thủy tổ chức tiệc cưới lớn, thời gian cũng đã định rồi, tiệc cung ấn tốt lắm, tôi đang định ngày mai báo cho chị tôi cùng anh rể. Tôi tới đây thật đúng thời điểm. Anh rốt cuộc là tới làm gì? Cô muốn mau làm rõ mục đích không rõ ràng của anh. Chị dâu điện thoại nói muốn tôi tới hỏi em về tiến độ tiệc cưới. Anh tựa lại trên cây, liếc về phía cô. Theo lời tôi nói như vậy, anh trở về, nhớ nói rõ cùng anh rể là phải làm danh sách khách mời, gửi bản phách đến công ty của tôi cho tôi. Sở Tiểu Tinh bị nhìn thấy rất không được tự nhiên, yếu ớt. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net